Muốn thế kỷ 21 không có chiến tranh và bạo động, chúng ta cần học để sống với nhau như một cơ thể. Nếu chúng ta muốn thế kỷ 21 khác hơn, nếu chúng ta muốn trị liệu và chuyển hóa thì mọi người cần phải nhận thức rằng chúng ta là những phần khác nhau của cùng một cơ thể rằng sự an nguy của những thành phần khác cũng là sự an nguy của chính mình. Nhận thức này rất thiết yếu. Sinh vật học hiện đại đã thấy rằng con người chính là một cộng đồng của hàng tỷ tế bào, không có tế bào nào là chủ cả. Mỗi tế bào trong cơ thể hợp tác với các tế bào khác để tạo ra năng lượng cần thiết, giúp cho cơ thể được bảo vệ và phát triển kể có sự tỉnh thức đó, chỉ có tuệ giác đó rằng sự an nguy, hạnh phúc khổ đau của chúng ta không phải là một cái gì riêng lẻ mà là một vấn đề chung mới có thể ngăn ngừa tác hại phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân của thế kỷ thứ 20. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, thiền sư là người nổi tiếng thế giới Dưới các lời dạy về xây dựng sự hài hòa trong cộng đồng mà đạo bột gọi là xây dựng tăng thân, ngài đặc biệt chú ý đến việc dạy về các phương pháp truyền thông rất mạnh của ái ngữ và lắng nghe. Tại sao ngài lại nhấn mạnh khía cạnh cộng đồng, quan hệ giữa người với người? Thiền sư thích nhất hạnh. Mình có những kinh nghiệm trong sự tu tập an lạc, chuyển hóa và trị liệu. Dựa trên nền tảng đó, mà mình giúp cho người khác, mình không chỉ tu với tư cách cá nhân, vì trên đường tu mình sẽ sớm nhận ra rằng mình cần phải tu với chúng. Nhiều người cùng tu, nó muốn sớm có sự chuyển hóa và trị liệu, đó là nương tựa tăng. Thật tập trung với nhau, năng lượng của niệm, định và niềm vui sẽ hùng mạnh hơn. Đó là điều bộ thích làm. Ngài đi đâu cũng có nhiều đệ tử đi theo, nhờ vậy mà các vị xuất gia này học được từ Bụt cách đi, cách ngồi, cách tiếp xử và tăng đoàn bắt đầu hoạt động như một cơ thể, ai cũng góp phần vào năng lượng chung của bình an, hỷ lạc, an tĩnh và tình huynh đệ. Đồng thời, mọi người trong tăng đoàn đều nói thay cho Bụt, không phải chỉ bằng lời mà qua cách họ hành động và cư xử với mọi người. Đó là vì sao vua Ba Tư Nặc nói với Bụt, mà Đức Thế Tôn mỗi khi nhìn thấy tăng thân của ngài, còn lại có thêm niềm tin nơi ngài. Vua muốn nói rằng tăng thân có khả năng đại diện cho Bụt. Bụt giới tăng thân của ngài có thể thành tựu được nhiều điều Tôi không nghĩ rằng một vị thầy có thể làm được nhiều nếu không có chúng cùng tu, cũng như một nhạc sĩ không thể biểu diễn được nếu không có nhạc cụ. Tăng thân rất quan trọng, tuệ giác và sự tu tập của vị thầy có thể được nhìn thấy qua tăng thân. Khi mình chia sẻ giáo pháp và sự thực tập với tư cách một tăng thân thì hiệu quả sẽ lớn. Nhà báo Hoàng Anh sướng, như vậy để giáo pháp thật sự có sức mạnh, trên thực tế chúng ta phải chuyển hóa không chỉ chính mình mà cả xã hội. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng, đó là đại thừa, Mahayana là cùng đi với nhau trên một cỗ xe lớn. Đó là lý do vì sao đạo bộ phải luôn luôn nhập thế không phải bằng sự tách mình ra khỏi xã hội mà mình có thể làm được điều đó. Đó là vì sao cổ xe lớn đại thừa đã được hiện rõ ngay trong cái gọi là tiểu thừa Hinayana. Nhà báo Hoàng Anh sướng hôm ở đại học Harvard, Mỹ Tôi đã có cuộc trao đổi bên lề với giáo sư John Kabat-Zinn, người nổi tiếng nước Mỹ, trong việc nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thân và tâm trong việc chữa bệnh, cũng như sự áp dụng của thiền tập và tránh niệm vào đời sống hàng ngày, vì giáo sư khả kính này cho rằng, Một trong những lý do khiến thiền sư nhấn mạnh đến xây dựng tăng thân và xã hội như một sự thực tập là cuộc chiến tranh khốc liệt mà ngài đã chứng kiến ở Việt Nam. Phải chăng việc chứng kiến xã hội bị tàn phá bởi chiến tranh, những hy sinh mất mát đã làm tăng thêm mối quan tâm của thiền sư với đời sống cộng đồng? Thiền sư thích nhất hạng, tôi nghĩ điều này có phần đúng đó là tuệ giác mình có được cái thấy sâu sắc khi tiếp xúc với thực trạng nhưng điều đó cũng đã từng được chú trọng trong truyền thống. Người Phật tử nào cũng biết nói, con về nương tựa tăng, nhưng tăng được làm bằng những cá nhân có tu tập. Mình phải tự chăm sóc lấy mình, nếu không thì mình không có gì nhiều để đóng góp cho tăng thân vì mình không có đủ bình an, vững chãi và tự do trong lòng. Đó là vì sao, muốn xây dựng tăng thân, mình cũng phải đồng thời xây dựng bản thân. Tăng thân có trong mình và mình có trong tăng thân, yếu tố này đi vào yếu tố kia. Đó là lý do tại sao tôi chú trọng đến việc xây dựng tăng thân, điều đó không có nghĩa là mình không chú trọng đến việc tự tu. Mình thấy rõ ràng nhờ chăm sóc tốt hơi thở thân tâm cám thọ của chính mình mà mình có thể xây dựng một tâm thân tốt. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thiền sư đã có bài thuyết pháp quá tuyệt vời ở nhà hát Bacon, New York, Mỹ với chủ đề xây dựng một thế giới hòa bình và yêu thương. Năm phép tu tập chánh niệm mà ngài sử dụng từ năm giới của Phật tử truyền thống có phải là con đường dẫn đến thế giới hòa bình tràn ngập tình yêu thương không? Thiền sư thích nhất hạnh, thường thì tuệ giác tương tức sẽ giúp đẩy lùi sự kỳ thị, sợ hãi và cách nhìn nhị nguyên sự việc, chúng ta liên hệ thâm sâu với nhau dù trong khổ đau hay trong hạnh phúc, cho nên tuệ giác tương tức liên hệ thâm sâu phải được xem là nền tảng cho bất cứ hành động nào có thể đem tới hòa bình, tình huynh đệ và giúp lấy ra bảo động tuyệt vọng. Tuệ giác này có mặt trong tất cả các truyền thống tâm linh. Ta chỉ cần trở về nhà với chính truyền thống của ta và gắn làm sống lại với những hạt giống ấy. Năm cách tu tập tránh niệm là những pháp môn rất cụ thể để thực tập thương yêu. Trong truyền thống Phật giáo, chúng tôi cứu pháp đàm để tìm cách làm sao áp dụng 5 giới một cách hữu hiệu trong đời sống hàng ngày. Nam giới quý báu ấy là để hành động chứ không phải để suy luận và ước đoán. Vì tên để xin thọ nhận năm phép tu tập chánh niệm ấy không phải là ký tên ủng hộ một kiến nghị mà là làm cho nó trở thành sự sống của chính mình, nó là con đường lý tưởng của mình và bạn sẽ rất hạnh phúc vì bạn biết bạn đã có một con đường của hiểu biết và thương yêu. Nếu biết là mình đã có con đường của hiểu và thương rồi thì không có lý do gì để sợ hãi về tương lai của mình nữa cả. Già mình có thể chia sẻ con đường lý tưởng của mình, chia sẻ cái cách mình tu tập để nuôi dưỡng phát triển hiểu biết và tình thương với các bạn thuộc truyền thống khác. Họ không cần phải trở thành Phật tử, mà họ chỉ cần trở về truyền thống tâm linh của họ, sống cho sâu sắc và tìm cho ra những gì tương đương với năm phép tu chánh niệm của Phật tử Mục đích của ta không phải là để thay đổi niềm tin của họ từ truyền thống khác và biến họ thành Phật tử mà chỉ là chia sẻ con đường của hiểu biết và thương yêu. Họ vẫn tiếp tục là tín hữu do Thái giáo, Cơ đốc giáo hay Hồi giáo và họ cứ làm như chúng tôi đang làm. Chúng tôi dùng ngôn từ Phật giáo, còn họ thì nên dùng ngôn từ hồi giáo mà tu tập và chúng ta sẽ cùng đi đến một kết quả như nhau. Thế nên, ta mới có thể gọi là một đường hướng tâm linh toàn cầu hay là một nền đạo đức toàn cầu. Nhà báo Hoàng Anh sướng ngồi trò chuyện với ngài Tôi bỗng thầm ước ao, nếu tất cả các vị lãnh đạo tâm linh từ nhiều truyền thống khác nhau có thể đến cùng nhau và bàn bạc làm thế nào để có một nền đạo đức toàn cầu, để mọi người đều có thể cùng tu tập chung thì thế giới này sẽ tuyệt vời biết bao. Thiền sư thích nhất hạnh, có thể họ cũng không cần đến với nhau để cùng ngồi chung một chỗ, họ chỉ cần ngồi yên Nơi chốn của họ, già tu tập làm khơi dậy cái hiểu cho thâm sâu và mở rộng tình thương cho mọi người, mọi loài, đó là cách gặp nhau sâu sắc nhất. Nhà báo Hoàng Anh sướng, hiện nay rất nhiều người đang hoang mang sợ hãi, khi nhận ra những mầm mống thảm họa trên cả hai phương diện, con người và thiên nhiên, theo thiền sư, thế giới đang đi về đâu? Thiền sư thích nhất hạnh Tôi nghĩ trong thế kỷ 20, điều nổi bật nhất là chủ nghĩa cá nhân, hơn 100 triệu người đã chết vì chiến tranh, có quá nhiều bạo động, có quá nhiều tàn phá sự sống và thiên nhiên. Nếu chúng ta muốn thế kỷ 21 khác hơn, nếu chúng ta muốn trị liệu và chuyển hóa thì mọi người cần phải nhận thức rằng chúng ta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 gia của hành tinh này, không nên để cho cái thế này chỉ là những khái niệm sách vở. Tuệ giác này phải được sống linh động trong đời sống hàng ngày của mọi người. Trong trường học, trong ngành doanh thương, trong quốc hội, trong hội đồng thành phố, trong gia đình, chúng ta phải thực tập để nuôi dưỡng tuệ giác rằng chúng ta là các phần khác nhau của cùng một cơ thể, rằng Bất cứ chuyện gì xảy ra cho các tế bào kia cũng đồng thời xảy ra cho mình. Tuệ giác này hoàn toàn đi đôi với khoa học cũng như đi đôi với tinh thần đạo bộ, chúng ta cần học để sống với nhau như một cơ thể. Tôi đã dành nhiều thời gian để xây dựng các cộng đồng và tôi đã học được nhiều từ đó. Ở làng Mai, chúng tôi tập sống như một cơ thể. Không ai có xe riêng, sổ ngân hàng riêng, điện thoại riêng ấy vậy mà vẫn hạnh phúc. Thực tập căn bản của chúng tôi là xem mỗi người như một tế bào của cơ thể và đó là vì sao tình huynh đệ trở nên hiện thực. Khi mình được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ thì hạnh phúc có mặt và nhờ vậy mà mình có thể làm không biết bao nhiêu là việc để giúp cho người ta bớt khổ. Điều này có thể thấy được, sờ mó được, đây không phải là điều nói suông, đây là sự hành trì, sự thực tập, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều nhắm đến thực hiện cái chung này. Sống trong một cộng đồng như vậy rất màu nhiệm, vì sự an lạc của người kia cũng chính là sự an lạc của mình, mang lại hạnh phúc cho một người, mình cũng đem lại hạnh phúc cho từng người trong chúng. Đó là vì sao tôi nghĩ rằng xây dựng cộng đồng, xây dựng tăng là công việc quan trọng nhất, cao quý nhất mà chúng ta có thể làm. Cũng giống như trong lớp học, nếu cô giáo biết cách tổ chức lớp học như một gia đình, học sinh sẽ ít khổ hơn và có nhiều niềm vui hơn. Trong hội đồng thành phố hay trong một thương nghiệp cũng vậy, những người lãnh đạo thương nghiệp có thể tổ chức công ty như một gia đình, Trong đó, mọi người xem nhau là những tế bào trong cùng cơ thể. Chúng ta biết trong cơ thể mình có nhiều loại tế bào, tế bào gan, tế bào phổi, tế bào thần kinh, tế bào nào cũng làm hết sức mình, không có sự ganh tị về địa vị với các tế bào khác, vì không có sự phân biệt. Làm một tế bào gan cho tốt là mình đã nuôi dưỡng các tế bào khác rồi. Tế bào nào cũng đóng góp cái hay nhất của mình để mang lại sự hài hòa, khỏe mạnh cho toàn cơ thể. Không có sự kỳ thị, không có chiến tranh giữa các tế bào, đó là điều mình học được từ ngành sinh học hiện đại. Chúng ta có thể tổ chức theo cách này trong gia đình, lớp học, hội đồng thành phố, quốc hội, đó là điều có thể làm được bởi vì nếu các tế bào của chúng ta có thể làm chuyện đó thì Con người chúng ta cũng có thể làm được chuyện đó. Người tu chứng thực được vô ngã thì sẽ không nói xấu những người khác, không cho mình là nhất. Người Phật tử mà nắm được tội giác vô ngã thì không thấy cha với con là hai người riêng biệt mà hiểu trong cha có con. Trong con có cha, con là sự tiếp nối của cha. Nếu cha đau khổ thì con đau khổ, con hạnh phúc thì cha hạnh phúc. Thế được đau khổ của cha là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của con là hạnh phúc của chính mình. Người tu chứng thực được vô ngã thì sẽ không nói xấu những người khác, không cho mình là nhất. Một vị xuất gia thượng tọa hòa thượng mà dương dương tự đắc thì thật tội nghiệp cho họ vì đã tu bao nhiêu năm mà chưa chứng được tuệ giác vô ngã. Điều này áp dụng cho giới xuất gia cũng như tại gia. Giới đề lạc là làm thế nào để có được minh sư mở được những môi trường để người tu tập có thể thành công. Vì ý chí muốn tu học là chuyện khác, thành công là chuyện khác. Ý chí không thì không đủ. Nhà báo Hoàng Anh Sướng được biết từ năm 2005 đến 2008, thiền sư và tăng thân làng Mai đã về Việt Nam 3 lần để tổ chức hàng chục khóa tu, hàng trăm buổi pháp thoại, gặp gỡ hàng ngàn tăng ni Phật tử khắp ba miền. Trong những chuyến trở về quê hương ấy, thiền sư có cảm nhận gì? Dề con người Việt Nam. Thiền sư thích nhất hạnh, tôi nhận thấy được một số điều. Điều thứ nhất rất hay là giá trị của đạo đức đích thực. Khi có giới hạnh và tình thương đích thực, mình có thể chuyển hóa được con người và xã hội. Điều này làm tôi rất phấn khởi có những người rất khó chịu, ngang bướng, bạo động, những người không có tình nghĩa, đa nghi, đầy hận thù, vậy mà khi mình có giới hạnh có tình thương, mình có thể chuyển hóa được họ. Điều thứ hai, tôi thấy ở Việt Nam, nhiều người bây giờ mang hai khuôn mặt. Khi thì họ dùng cái mặt này, khi thì dùng cái mặt khác. Khi đi với bộ thì mặc áo cà sa, mà cái đi với ma thì mặc áo giấy. Nó không có hai cái mặt đó thì họ không sống được. Rất lạ, bà tôi tự hỏi, nếu mà ở Việt Nam thì mình có phải làm như vậy không? Mình phải có hai bộ mặt như thế hay không? Tôi không trách móc nhưng tôi đặt câu hỏi, nếu sống như vậy thì đó có đích thực là một nền văn minh hay không? Tại sao mình không có khả năng, không có cơ hội cho người kia thấy được con người thật của mình? Tại sao mình phải sống với một con người giả? Nếu mình muốn thành công, dù là thành công trong Phật sự. Điều này làm tôi lo lắng rất nhiều. Chúng ta cần phải bao nhiêu năm mới vượt thoát tình trạng này? Chúng ta cần phải đeo mặt nạ tới bao giờ? Chính ngay trong khi làm việc đạo Ta cũng phải đeo mặt nạ như vậy mới làm được hay sao? Điều này làm cho tôi rất đau xót. Không phải đứng về phương diện tôn giáo mà nói, mà là đứng về phương diện văn hóa, phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp để làm gì, trong khi chúng ta không sống được với nhau như những con người chân thật. Vì vậy, chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi, đó là phải tu, phải có đạo đức chân thật. Có đạo đức chân thật, có tình thương chân thật thì mình và con cháu mình sẽ có khả năng sống thật, không cần phải đeo mặt nạ. Trong tình trạng hiện tại, không đeo mặt nạ thì không thể sống được. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thế còn về tâm đạo của người việc, thiền sư có nhận xét gì? Thiền sư thích nhất hạnh, tôi nhận thấy rằng tâm đạo của người Phật tử Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn từ bắc cho tới nam. Tâm đạo đó là một nguồn năng lượng rất lớn và nếu chúng ta khai thác được, ta có thể xây dựng một nếp sống rất đẹp vì có tình người, có văn hóa và đạo đức. Nhưng trong cách thức hành đạo, tôi nhận thấy ở Việt Nam, chúng ta chưa khai thác được nguồn năng lượng tâm đạo vĩ đại đó để xây dựng lại cơ cấu gia đình để làm mới con người hay để chữa lành những thương tích của chiến tranh, của nghi ngờ, sợ hãi. Chúng ta chỉ khai thác được một phần nhỏ để xây dựng cơ sở để tạo ra những hình thức sinh hoạt có tính cách bề ngoài. Chúng ta đang bị cuốn theo cơn lốc quá bận rộn, không có thời giờ ngồi lại để tìm ra những phương pháp giải cứu tình trạng khó khăn hiện nay. Tôi nhận thấy cách tổ chức tu tập, cách học, cách tu của chúng ta còn rất hình thức. Những sinh hoạt của chúng ta có thể xoa dịu một ít khổ đau trên bề mặt, nhưng sự học và thực tập của chúng ta chưa có khả năng đào sâu để đi tới sự trí liệu và chuyển hóa. Nhà báo Hoàng Anh Sướng xin thiền sư nói rõ thêm ý này. Thiền sư thích nhất hạnh. Sự vật vốn vô thường, cái gì cũng thay đổi. Tâm người, sự vật cũng thay đổi. Nhưng có một cái hình như không thay đổi, đó là tâm đạo của người Phật tử Việt Nam. Tâm đạo ấy vẫn còn y nguyên như xưa, vẫn có sự tha thiết thương yêu nề đạo đức tâm linh truyền thống. Trước đây vào khoảng những năm 1930-1940, có nhiều thanh niên Việt Nam đã lìa bỏ gia đình để đi làm cách mạng. Trái tim họ rất trong sáng, bản chất của cuộc cách mạng là giành độc lập cho đất nước cho dân tộc rất đẹp. Có biết bao nhiêu người trẻ đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường. Nhưng tinh thần đó, trái tim đó, cái đẹp đó Cắt đây mấy năm khi trở về nước, tôi không còn thấy nhiều nữa, không thấy nhiều trái tim thơm ngát và trong sáng đó nữa. Người thanh niên có thể hy sinh cuộc đời của mình cho một lý tưởng, không tiếc thân mạng của mình với điều kiện họ có được một niềm tin vào tương lai của đất nước của nhân loại của dân tộc. Niềm tin đó đi đôi với văn hóa và đạo đức Khi đã sinh ra chuyện nghi ngờ tranh giành, loại trừ và tham nhũng thì niềm tin mất đi. Nên cái đẹp của cách mạng, cái đẹp của đạo đức mai một rất nhiều. Người thanh niên thiếu nữ mà bỏ nhà, bỏ cha mẹ, bỏ người yêu để đi xuất gia cũng có một trái tim đẹp như vậy. Tôi đã từng mang một trái tim đẹp như thế đi vào cuộc đời. Khi xuất gia Mình đi theo con đường lý tưởng của Đức Thế Tôn ngày xưa. Đức Thế Tôn cũng có một gia đình, cũng có một địa vị lớn, cũng có người thân yêu, thấy đất nước nhân loại không có nẻo thoát, nên người đã bỏ hết tất cả để đi tìm trái tim đó là Bồ Đề tâm. Khi trở về Việt Nam, tôi thấy biết bao nhiêu là tăng ni đã đánh mất Bồ Đề tâm của mình do những hư hỏng xảy ra trong xã hội trong giáo hội thấy rất tội nghiệp. May mắn là chúng tôi đã có được những khóa tu tổ chức cho người xuất gia trẻ. Nhờ những khóa tu như vậy mà rất nhiều thanh niên nam nữ xuất gia trẻ tìm ra được trái tim ngày xưa, thấy được con đường, thấy được lý tưởng mình trở lại. Nhưng liệu các vị đó có giữ được lâu bền? cái mình vừa mới tìm lại được hay không? Nếu cứ tiếp tục sống trong môi trường đầy rẫy những sự tranh giành, loại trừ, hư hỏng và tham nhũng thì làm sao mà giữ được trái tim đó, niềm tin đó? Ước vọng chí hướng của người thanh niên xuất gia cần được nuôi dưỡng. Những bậc trưởng thượng có lòng muốn đứng ra để bảo hộ, nuôi dưỡng, đùm bọc rất là ít. Hiện tượng cạnh tranh, ganh tị đi tìm địa vị quyền thế ở trong giáo hội rất nhiều. Phần lớn người ta đi tìm những chỗ đứng, những địa vị, những tiện nghi vật chất. Người trẻ thấy được những cái đó, họ rất chán nản. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi rất đồng cảm với những nhận xét của thiền sư. Ở Việt Nam bây giờ, tu học được coi như một sinh hoạt mê tín. Nhiều người xuất gia đại diện cho cái nền văn minh đạo đức ngày xưa đó được coi như là những người đang làm ăn, đang có một cái nghề, nên cái tối đa họ làm được chỉ là những ngôi chùa lớn hay một chức vụ nào đó trong giáo hội, và vì thế mới có tình trạng đố kỵ, thị hiềm giữa các nhà sư, thượng tọa này nói xấu hòa thượng kia, rồi chuyện phân bổ về chùa này chùa nọ ở bên ngoài có chạy quyền chạy chức thì trong giới xuất gia lại có chạy chùa đang diễn ra như cơm bữa, điều đó khiến cho rất nhiều Phật tử, đặc biệt là giới trí thức trẻ mộ đạo như chúng tôi rất thất vọng. Làm thế nào để giải quyết những chuyện trái đạo nhức nhối đó? Làm sao để giúp người dân cảm nhận được sự mực thước, trong sáng của đạo Phật? Thiền sư thích nhất hạnh Như tôi đã nói, đi tu cũng có thể thành công hay thất bại. Nếu gặp thầy giỏi, đoàn thể tu tập giỏi thì có cơ hội thành công dễ dàng hơn. Nếu không gặp được minh sư thì rất dễ thất bại. Khi xuất gia, mình không sống đúng theo luật nghi thì cũng thất bại. Những người Phật tử thấy một thầy ra thô nhà ở riêng thì phải biết rằng họ đang làm sai với giới luật của đạo Phật. Nếu mình để họ như vậy và ỉm trợ, rồi tìm tới giới họ, không phải để học hỏi họ giáo lý để tu tập mà để có một sự thỏa mãn về tình cảm là hại cho người xuất gia đó. Bên phía xuất gia thất bại vì không hướng dẫn được cho cá nhân người tu sĩ. Bần cư sĩ thì ễm trọ và dung túng cho hành vi không đúng của người tu sĩ, khiến họ có thể có lỗi lầm, thậm chí có thể lạm dụng tình dục, người tu sĩ trở thành nạn nhân của sự không thực tập. Lỗi một phần ở tăng đoàn, một phần ở người cư sĩ không biết để giúp ngăn ngừa. Đạo Phật là đạo thực tập vô ngã, không có cái ta riêng biệt, người kia cũng là mình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 Vì ý chí muốn tu học là chuyện khác Thành công là chuyện khác Ý chí không thì không đủ Ta không thể tách rời Đạo Phật ra khỏi sự sống Bởi chính Đạo Phật là sự sống Trong giới Phật tử Ai cũng biết rằng Đạo Phật không phải là Từ trên trời rơi xuống Mà chính là Được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại, đạo Phật xuất hiện trong nhu cầu của nhân loại, tồn tại vì nhân loại và để phụng sự cho nhân loại. Bởi vậy, chúng ta đừng quan niệm rằng đạo Phật là một kho tàng tri thức và lý thuyết cứng đọng. Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống. Ta không thể tách rời đạo Phật ra khỏi sự sống. Bởi chính đạo Phật là sự sống. Nếu ta quan niệm đạo Phật như một kho tàng tri thức và lý thuyết cứng đọng, tức là ta đã xem đạo Phật như những chén bát cổ trưng bày ở bảo tàng. Những chén bát cổ ấy biểu hiện một vài khía cạnh sinh hoạt của con người cổ, nhưng không có tác dụng gì trên sinh hoạt của con người ngày hôm nay. Nhà báo Hoàng Anh sướng, đúng là con đường từ ý chí khát vọng đến thành công là một khoảng cách quá dài, thực tế ở Việt Nam tôi thấy rất nhiều người chuyên tâm vào nghiên cứu đạo Phật, họ đọc hết sách này đến sách nọ, thuộc lòng các kinh kệ, nhưng nhìn vào lối sống, cách hành xử của họ vẫn thấy họ đầy sân hận, đố kỵ, hận thù, tại sao vậy? Thưa thiền sư,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 Cũng như hãy nhìn nhận sự hiện diện của đạo Phật trong sự sống của nhân loại hôm nay, đạo Phật là tất cả những sinh hoạt của nó, những biểu hiện trên suốt lịch sử nhân loại, chứ không phải chỉ là một ít sinh hoạt biểu hiện trên một bối cảnh kinh tế, xã hội chính trị của một khoảng thời gian mấy chục năm hồi Đức Phật còn tại thế. Nhà báo Hoàng Anh Sướng nghĩa là học Phật không phải là đi thăm những đồ cổ trong bảo tàng để rồi ra khoe với mọi người rằng những đồ cổ ấy đẹp như thế này, quý như thế kia. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng vậy, học Phật là tìm biết vai trò của đạo Phật trong suốt lịch sử của sự sống nhân loại, những đóng góp của đạo Phật trong văn hóa nhân loại, những luồng sinh khí mà đạo Phật đã thổi vào trong đà tiến hóa của nhân loại, khi có được một nhận định có tính cách sử quan như thế rồi, chúng ta mới có thể tiếp nhận được sức sống giàu vạc mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta qua 25 thế kỷ, sinh hoạt linh động. Tiếp nhận được sự sống ấy, ta mới ý thức được sứ mạng của chúng ta. Sứ mạng của người Phật tử trong xã hội ngày nay mới tiếp nối được dòng sinh hoạt Phật giáo Tôi đã từng gặp nhiều người học Phật lâu năm, họ có thể thuộc lòng bộ Phật giáo bách khoa từ điển, họ có thể giải thích cho ta về bất cứ một câu chữ nào trong Tam tạng, họ chất chứa trong óc họ những cái biết rất bác học, nhưng họ không hiểu gì cả, họ không hiểu đạo Phật là gì cả. Lý do là tôi không thấy những kiến thức của họ về đạo Phật có dính liếu gì đến sự sống của chính bản thân họ và đoàn thể của họ. Họ không tiếp nhận được đạo Phật, không tiếp nhận được sinh khí của đạo Phật. Họ chỉ mơn mê trong tay mình những cái xác cũ của đạo Phật mà thôi. Họ chỉ ưa đi xem đồ cổ trong bảo tàng. Cái học của họ giống như cái học khảo cổ nhưng còn tệ hơn cái học khảo cổ ở chỗ, cái học của họ không có một triển vọng nào khác hơn là để nói và nói, cái học đó vô ích, cho nên ta không ngạc nhiên lắm, khi thấy có người khi nói thì chỉ nói những điều rất siêu mà khi làm thì lại hành động như một kẻ chưa bao giờ biết đến đạo Phật là gì. Học theo kiểu ấy không chỉ tốn công tốn thời giờ mà còn vô ích nữa. Hậu quả của những cái học ấy là sự nói dối. Tôi xin lỗi vì đã dùng chữ này, vì không kiếm được chữ nào nhã hơn. Một hậu quả chẳng có gì là đẹp đẽ cho tương lai đạo Phật. Vì vậy tôi nghĩ rằng ta phải học Phật với tâm trạng của một con người thao thức đi tìm lẽ sống. Với tâm trạng một nhà mỹ thuật đi tìm cái đẹp với tâm trạng của một bệnh nhân đi tìm lương y. Với những tâm trạng ấy, ta chắc chắn sẽ đạt tới nhiều khám phá mới lạ. Nhà báo Hoàng Anh sướng, những năm gần đây ở Việt Nam đang có một phong trào học Phật khá rầm rộ. Người ta học Phật ở mọi nơi, ở Phật học viện, ở các chùa, các niệm Phật đường, ở các cuộc cắm trại của gia đình Phật tử. Các nhật báo lẻ tẻ cũng có bài về Phật học, các tạp chí thường đăng tải các thiên khảo cứu Phật học, thật chưa bao giờ có một phong trào học Phật hăng hái như hiện nay. Người đọc nhiều, người nghe nhiều, cho nên người viết và người giảng cũng nhiều, nhưng tôi nhận thấy mỗi người có một ý hướng, mục đích và phương pháp khác nhau chưa có một nhận định hợp lý về mục đích và phương pháp khả dĩ để cho chúng ta thu hoạch được những lợi lạc trực tiếp và toàn diện về phong trào học Phật. Bởi vậy tôi nghĩ rằng bây giờ chính là lúc chúng ta nên xét lại mục đích và phương pháp học Phật để cho cái học của chúng ta có thể phục vụ được cho sự sống và cho lý tưởng chúng ta một cách thực tiễn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh Hãy đặt lại những câu hỏi thật giản dị. Học Phật để làm gì? Để biết chủ trương và phương pháp của đạo Phật mà hành trì. Tự độ, độ tha, chúng tôi đồng ý, bởi vì câu trả lời ẩn chứa ý thức muốn hiểu, muốn thấy và muốn làm. Nhưng đã có bao nhiêu người trả lời như thế mà không đạt được mục đích như thế? Bởi vì họ đã trả lời để mà trả lời chứ không phải đã trả lời với một tâm trạng thao thức thành khẩn. Tôi thấy có người, kể cả một số ít các vị tăng sĩ, học là để học, học vì nhận thấy bốn phận của mình phải học. Tâm trạng mà như thế thì kết quả sẽ ra sao? Có những người đi qua rừng trầm hương mà không thấy được một cây trầm. Những vị kia đã hoặc sẽ Đi qua khu rừng chân lý, giảm đạt lên châu ngọc chân lý mà không thấy chân lý. Hoặc giả bọc trong giặc áo những châu ngọc mà mình không biết là châu ngọc, không một chút thiết tha về những châu ngọc này, trong trường hợp đó, người học không thành công. Lại có những người học Phật để đạt đến mục đích rất giản dị là trở thành một nhà Phật học. Người ta đã nghe nói nhiều Về thuyết học cao siêu của đạo Phật rất ưa nghe, cho nên thuyết học cao siêu đó họ muốn nghe và cố nhiên họ sẽ tỏ ý tán phục những người nào nói được cho họ nghe và nhất là nói hay. Tôi đã thấy những người đi xa về nhà nói dốc và rất thích khi thấy làng xóm há mồm nghe mình tán hưu tán vượng về những điều mình đã thấy ở xứ người. Nói là một khoái cảm Được người ta nghe là một khoái cảm. Cho nên có nhiều người chỉ học Phật với mục đích là để nói lại cho người khác nghe. Như chúng ta đã biết, chính bản thân của người nói đã không tiếp nhận được sinh khí của đạo Phật thì những người nghe kia làm sao mà thừa hưởng được một chút gì của sinh khí đạo pháp cho được. Trong trường hợp này, người học cũng không thành công. Có hai trường hợp khác mà chúng ta không cần bàn luận đến nhiều, là trường hợp cái học từ chương và cái học với mục đích để xuyên tạc và kích bác. Cái học từ chương chẳng làm nên trò trống gì, điều đó mọi người đều biết, cả một nền nho giáo suy diệt vì cái học từ chương. Trước kia thì không nói, chứ bây giờ cái học Phật theo lề lối từ chương là một cái học vô ích trông thấy. Còn cái học để mà xuyên tạc kích bác thì thời nào và ở đâu mà chẳng có, bởi sẵn mang một tâm niệm xấu xa như thế, người học làm sao tiếp nhận được cái hay của đạo Phật. Thẩm Kiến Mê Dọng đã khiến cho người ta sau một thời gian nghiên cứu sách Phật bằng tiếng tàu tiếng Tây, kết luận rằng đạo Phật phủ nhận sự sống, đạo Phật không có từ bi. Khi một em bé 10 tuổi Đã có thể thấy được sự sống rào rạc của đạo từ bi trong chính gia đình em, xã hội em và ngay cả trong tâm niệm của chính em nữa. Ta biết nói làm sao đây? Chỉ một thái độ, một tâm trạng thôi cũng đủ để quyết định sự thành công hay không thành công của người học Phật. Đạo Phật là một thực tại linh hoạt, chứ không phải là một xác ướp như chúng ta đã biết. Muốn hiểu được đạo Phật, ta phải tiếp xúc với thực tại ấy, nghĩa là phải thể nhập thực tại ấy, phải học Phật bằng những phương pháp của chính Phật học. Tôi là người tu hành theo đạo Phật, xuất gia từ hồi còn thơ. May mắn tôi cũng được học qua về các tôn giáo, nhưng tôi không bao giờ dám có ý tưởng rằng mình có thể nói không sai lầm về một tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Bởi vì tôi suy nghĩ ngay vào trường hợp của chính tôi, càng đi sâu vào sự thực nghiệm tâm linh thiền quán bao nhiêu, tôi càng hiểu về đạo Phật một cách thâm thúy bấy nhiêu. Tôi thấy lý luận hình thức căn cứ trên danh ngôn và văn tự không đưa tôi đến sự thấu hiểu sâu xa được Thỉnh thoảng, nếu có những tổ chức văn hóa mời nói, tôi cũng chỉ nhận nói về đạo Phật, tức là nói về phần mà tôi tự cho là có sở đắc vững vàng hơn hết. Nhưng nếu có nói thì tôi cũng rất ít lý luận, tôi chỉ trình bày sinh hoạt tâm linh của tôi, trình bày đạo Phật qua sinh hoạt tâm linh tôi. Nhờ lối trình bày ấy mà tôi đã thành công một vài lần trong sự trao truyền một chút ít sinh khí đạo pháp cho người nghe. Lý luận bao nhiêu, tôi càng làm chết đạo pháp bấy nhiêu, cho nên theo thiện ý của tôi, muốn đạt đến kết quả của sự học Phật, ta phải thành khẩn, không có tư ý, không thiên lệch, không hình thức, và cốt nhất là phải học Phật theo những phương pháp của chính Phật học, phải làm sao tiếp xúc với thực tại linh hoạt của đạo Phật, phải tiếp nhận cho được Luận Sinh khí tiếp nối từ Đức Phật qua 25 thế kỷ truyền thừa. Chứ không phải chỉ là lượm lặt, chắp đóng và phân tích những cái xác Phật học không hồn, kết cấu bằng danh từ bằng tài liệu